9 10 phút sau Đại Nguyệt, đây là con cá nhà ai vậy chứ? Sao lại đẹp trai thế này? Vẽ xéo trên mặt hắn, ngầu quá đi. Đúng là quyến rũ quá đi mà. Người xấu xí như vậy sao lại có nam nhân đẹp trai thế này tới tìm chứ? Mộ tổ nhà ngươi bối coi xanh nữa hả? Ái cha cha. Mặt trời mọc từ phía tây sao? Tần Đình Nguyệt xấu nhất 10 dặm tám thôn, vậy mà cũng có nam nhân để ý tới. Đúng là chuyện lạ mà. Chà chà, tiểu ca ca đẹp trai, không cần thi lý này bị mù sao? Nữ nhân xấu xí như vậy mà không thích cho được, còn không bằng đi theo ta cho rồi. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì vậy? Có muốn tới nhà ta làm khách không? Cả đống thôn nữ vây quanh Khâu Bằng và Tần Đình Nguyệt, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tần Đình Nguyệt kéo tay Khâu Bằng Giảo bước đi thật nhanh, khều nối các cô thôn nữ đầu vây tới kiến mít, muốn đi nhanh cũng chẳng được. Nói thế nào đây nhỉ? Mấy cô thôn nữ tô son chát phấn kia bộ dạng vô cùng đáng sợ. Ví dụ như cô thôn nữ đứng gần bọn nọ nhất, cứ chỉ trỏ mặt của Trần Đại Nguyệt, luôn miệng nói: "Trần Đại Nguyệt xấu xí, cô ta vừa lùn vừa béo, đầu to như đầu heo, tóc thì rối bù, mắt nhỏ như đậu đen vậy." Miệng thì to như cái thau, còn môi son đỏ chót, mũi tẹt, mi thưa. Há miệng cười một cái thôi là lộ nguyên hàm răng vàng khè lởm chởm. Đáng sợ hơn chính là cô ta mặc một bộ đồ hoa hoải hoa sói, lại còn là màu hồng cánh sen, gu ăn mặc kiểu gì thế không biết. Chà chà, phải nói cô ta thế nào cho phải đây. Lời còn xịt nước hoa rẻ tiền, vừa đi ngang qua một cái đã ngửi thấy mùi nồng nặc. khâu bằng suýt nữa là tắt thở. Thế này mà còn dám nói tận đại nguyệt xấu ương. Buồn cười nhất chính là đây không phải gu thẩm mỹ của một mình cô nàng đầu heo mà là của tất cả mọi người. Tất cả thành viên trong Dã Xoa thôn đều có tiêu chuẩn thẩm mỹ như vậy. Mấy cô nàng xấu xí lại càng kiêu ngạo, tự nhận mình là đóa hoa xinh đẹp nhất. Ví dụ như cô nàng đầu heo này, cô ta hẳn không thể nói mình là người đẹp nhất Dã Xoa thôn. Điểm quỷ dị nhất chính là ở chỗ này. Tất cả những cô thôn nữ vây quanh không bằng và Trần Đại Nguyệt đều cảm thấy cô nàng đầu heo kia nói chuẩn không cần trình. Bọn nọ đều cười nhạo Trần Đại Nguyệt xấu xí như dã soa, lại tìm được một người đẹp trai như là Thiên Tiên, đồ lại hâm mộ ghen tị. Cả đám coát mắt lườm huyết, hận không thể chói cô bằng lại mang về nhà. Các nam nhân trong thôn chỉ đứng vây xem từ xa. Vũ Tử Mỹ cũng không khác là mấy. Da trẻ lớn đến thế, cũng nhìn thân hình thù phi của cô nàng đầu heo, trong mắt là vẻ hâm mộ và thèm khát, hận không thể cướp cô nàng đầu heo về nhà làm vợ mình. Thôn trưởng là một lão đầu xấu xí như con cóc, nhưng lúc hắn đi tới, ánh mắt của thôn dân nhìn hắn lại giống như là nhìn thấy đệ nhất mỹ nam trong thôn vậy. <cười> "Ê cậu trai trẻ ở đâu ra mà phong thần tôn lãng thế này chứ? Nếu như không chê thì tới nhà ta ngồi một lúc nha." Con gái của ta thấy ngươi đã ưng bụng rồi đấy, không giãy mắt nổi rồi." Thôn trưởng mỉm cười đi tới, vừa nhìn thấy Khâu Bằng đã rất ưng ý, hận là không thể kéo hắn ta về nhà làm con rể. Cô nàng đầu heo xấu hổ kêu lên một tiếng cha, sau đó óc nghẹo mà đi tới sau lưng của lão đầu trốn tránh, còn thò đầu ra ngoài thẹn thùng nhìn Khâu Bằng. Khâu Bằng bị nhìn đến ngu người, hắn bất giác kiểm tra vết sẹo trên mặt, trong lòng chỉ nghĩ Với cái thân gầy còm, cộng thêm gương mặt này của ta, vậy mà lại bảo ta là phong thần tuấn lãng sao? Người ở Dã Xoa thôn, cô ngu tầm mĩ gì mà kỳ khôi đến vậy chứ? Khuê mắt lực thấy mặt mày của Đại Nguyệt đã trắng bệch, tôi hiểu ra người đẹp đang tức giận, hơn nữa còn bị thôn dân chỉ trỏ tới mức cảm thấy tự ti. Khâu bằng cảm giác tam quan vỡ nát đầy đất. Lúc này nghĩ kỹ lại mới nhớ, hôm đó tận Đại Nguyệt có nói, bản thân mình xấu, không phải đang nói đùa. một tài mê của giả xoa thôn thực sự là trái ngược với xã hội bình thường. Người đẹp nghiêng thùng đổ nước như thần đại nguyệt, trong mắt bọn họ lại xấu đến ma chê quỷ hờn. Ngược lại, cái bản mặt thề chơi bán ghét, gia đình không ưa của mình lại thành ra đẹp trai như thiên tiên, rồng phượng trong loài người. Là ta điên rồi hay là thế giới này đã điên rồi? Còn nữa, không phải giả xoa thôn là phê tích dự đánh hổ sao? Tại sao tôi lại thật sự đi vào trong thôn này chứ? Cần bị nhiều người vây quanh như vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Khâu bằng đầu óc choáng váng, thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ, là một giấc mơ rất là hoang đường và khó hiểu. Sau khi thuận miệng từ chối thôn trưởng và cô nàng đầu heo, tránh né ánh mắt đắm đuối của mấy cô thôn nữ xấu xí, Khâu bằng cúi đầu đi theo Tần Đại Nguyệt, đi vào trong một căn nhà cũ ở phía tây thôn. Giở rằng nơi đây chính là nhà của Trần Đại Nguyệt. Sau khi đóng chặt cửa phòng và cửa sổ, mới ngăn gặn được ánh mắt săm soi của mấy cô gái xấu xí bên ngoài. Khâu bằng toát cả mồ hôi. Trần Đại Nguyệt phì cười. Ai bảo ngươi đẹp trai như thế làm gì, bây giờ đã biết sợ chưa? Mau lau mồ hôi đi. Trần Đại Nguyệt đưa một chiếc khăn thơm lừng qua. Khâu bằng choáng váng, nhận lấy khăn và lau mặt, bất giác hỏi Đại Nguyệt à Người cũng cảm thấy ta đẹp trai như bọn họ sao Hắn kéo dài âm cuối Đây là lần đầu tiên trong đời Hắn nghe có người khen mình đẹp trai như vậy Trong lòng chỉ cảm thấy Không chân thực chút nào Sao người lại tự luyến đến vậy chứ Không về chuyện rành rành ra đó sao Người còn muốn ta chính miệng nói ra Có phải là muốn Chêu đùa ta không Tần này Nguyệt trừng mắt Minh nhân tức giận Cả phòng như là phát sáng cô bằng cảm giác như mình sắp bay lên tận trời, thậm chí còn có ảo giác rằng giả xo thôn chính là thiên đường của mình. Ở đây, mình không cần phải băn khoăn về chuyện dung mạo, bởi vì tất cả mọi người ở chỗ này, bao gồm cả Tần Đại Nguyệt đẹp như là tiên nữ, đều mù quáng cho rằng mình là người đẹp trai nhất trên đời này. Ánh mắt ái mộ kia thực sự là rất tuyệt vời. Chưa kể người xinh đẹp như Tần Đại Nguyệt lại bị người khác nói là xấu xí. Nếu cô ấy làm bạn gái của mình, không cần sợ sau này sẽ bị cắm sừng. Đỡ lo nghĩ hẳn. Khâu bằng với tới đó, không khỏi cảm thấy toàn thân mình sung sướng. Về phần Giả Sa thôn xuất hiện, quá là quỷ dị sao. Chuyện này đúng thực là rất kỳ lạ, nhưng so với sự sung sướng này, dường như chuyện đó không phải là vấn đề to tát gì. Giả Sa thôn chính là thánh địa của đàn ông. Ở đây Lòng hư vinh của đàn ông có thể được thỏa mãn lớn nhất. Tiểu Đao Sẹo rất muốn quên đi Hồng Trần, sống ở giả xá thôn thêm vài ngày để mà hưởng thụ. Hóa ra cảm giác chúng tinh phùng nguyệt là thế này đây, sướng quá đi mất. Hắn thầm nghĩ. Thân miệng hỏi thăm người nhà của Tần Đại Nguyệt. Câu trả lời hắn nhận được chính là cha mẹ và anh chị em của người đẹp đều ra ngoài đi thăm bạn, sắp tới một tuần đều không có ở nhà. Tiếp theo, Tần Đại Nguyệt mời Khâu Bằng tạm thời ở lại nơi đây, nói là hắn nửa đủ 7 ngày, đợi tới khi cha mẹ và anh chị em của Tần Đại Nguyệt trở về. Nếu tất cả đều chấp nhận Khâu Bằng, Tần Đại Nguyệt sẽ chính thức làm bạn gái của hắn. Khâu Bằng tự nhiên không có gì nghi ngại, thuận nước đẩy thuyền, đồng ý luôn, bèn ở lại trong nhà của Tần Đại Nguyệt. Ba ngày tiếp theo, có thể dùng bốn chữ vui quyền lối về để mà hình dung Khâu Bằng lúc này. đàn đại nguyệt chiếu cô hắn từng ly từng tí một, suốt ngày chu đãi toàn rượu ngon, thịt ngon, rượu ràng và chu đáo. Nhưng trong thôn con điện lại không có internet, không có cách nào để mà lên mạng, cũng không có tín hiệu điện thoại, thực sự là không thuận tiện chút nào. Nhưng nếu nói về phương diện khác, tính ra thì vẫn tốt hơn dã khuôi thôn không biết bao nhiêu lần. Điều khiến cho Khâu Bằng để ý nhất chính là thôn dân rất xem trọng hắn. Chỉ cần hắn ta vừa ra khỏi cửa Già trẻ lớn bé gì Đều đi theo sau lưng chậm trộ trì trò Mấy người gan lớn thậm chí Còn chạy đến nhét giấy Ánh mắt nóng bỏng ném tới như mưa Mặc dù đều là thôn nữ Xấu đến đau đớn Nhưng lúc trước đến đá ngộ được gai xấu bày tỏ Khâu bằng cũng không có Bỗng dưng thành tiêu điểm chú ý Của mọi người như vậy Hắn cảm thấy sướng dơn cả người Đương nhiên có giai nhân tuyệt sắc như Tần Đại Nguyệt ở phía trước, hắn sẽ không nói nhảm với mấy thôn nữ xấu xí kia, chỉ đi lướt qua rồi thôi, khiến cho không ít cô thôn nữ phải thương tâm rơi lệ vì hắn, không bằng lại thầm xứng một hồi. Điều tiếc nuối là Tần Đại Nguyệt còn chưa chính thức làm bạn gái của hắn, hai người nhiều nhất chỉ là nắm tay, cũng không có tiến triển gì. Ban đêm lại ngủ trong phòng khách, không có cơ hội thân mật. Chuyện này khiến cho Khâu Bằng cảm thấy có chút khó chịu. Có điều, cuộc sống tốt đẹp không còn xa nữa, trước mắt vẫn phải đóng vai quân tử mới được. Khâu Bằng cũng không muốn để cho Tần Đại Nguyệt khinh thường mình, chỉ có thể ngụy trang bản thân thành một trí nhân quân tử. Nếu cứ bình tĩnh tiếp tục chờ đợi, vậy 7 ngày sau, nhận được sự đồng ý của người nhà Tần Đại Nguyệt, vậy thì hắn ta sẽ có được một cô bạn gái xinh đẹp như hoa, thế chẳng phải thích hơn sao? Đáng tiếc, trên đời này từ trước đến giờ không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ cả. Đêm thứ tư ở lại nhà của Tần Đại Nguyệt, Khâu Bằng mơ màng tỉnh lại lúc nửa đêm. Hắn nhất thời mê man, mở mắt nhìn chằm chằm ra nhà nửa ngày, mới nhớ mình đang ở trong dạ xoa thôn. Khâu Bằng không khỏi hoài nghi, mấy hôm trước ngủ rất ngon, một giấc đến hừng đông cơ mà, vì sao đêm nay đột nhiên lại tỉnh lại giữa chừng thế này? Lại còn không ngủ thấy buồn ngủ chút nào là sao? Khâu Bằng trầm mắng một tiếng, hắn chuẩn bị xuống giường đi tiểu đêm, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân rất là nhỏ. Nghe tiếng hình như là đi về phía phòng khách bên này thì phải. Chắc là cô nàng Đại Nguyệt, nửa đêm phòng không gối chiếc, cảm thấy lạnh lẽo, cho nên muốn qua đây tìm mình sưởi ấm đây mà. Vừa nghĩ tới đó, Khâu Bằng gần như là cười ra thành tiếng, hắn ta vội vàng nén cười, nhắm mắt lại. Sở là say dọa chung người đẹp, tựa đưa tới cửa chạy mất. Kiều phòng nhẹ nhàng vang lên một tiếng, lỗ tai của tiểu Đao sẹo khẽ nhúc nhích, trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì tiếng bước chân đến gần cũng trở nên tương đối rõ ràng, là tiếng bước chân của mấy người. Cơ bắp toàn thân đột nhiên căng cứng. Hơn nửa đêm, sao lại có mấy người đi vào trong phòng ngủ của mình chứ? Cho dù ai, cũng sẽ sợ hãi thôi đúng không nào? Tư thế ngủ của hắn bây giờ chính là như người đưa mặt vào tường, đưa lưng về phía người tới. Sau khi nhận ra có điều bất thường, Khâu Bằng lặng lẽ hé mắt ra nhìn. Bên cạnh giường là một cái tủ đứng, bên trên có gắn một chiếc gương to. Từ chỗ của Khâu Bằng có thể nhìn sang được, từ chỗ của Khâu Bằng nhìn sang vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí cửa phòng. Trước đó có nói, không nhiều sau nhẫn lực của hắn ta lại tăng lên rất nhiều. Chẳng những có thể nhìn rõ trong bóng tối Còn có thể thấy rõ cảnh vật Cách cả trăm mét giữa đáy hồ Có thể thấy được Nhãn lực của hắn mạnh đến bao nhiêu Cho nên Dù đang ở giữa đêm khuya tối đen như mực Nhưng khâu bằng vẫn có thể xuyên qua cây gương to trên tù Để mà nhìn rõ người tới là ai Chỉ lít mắt một cái Tiểu đau xẻo đã sợ thấy thoát tim Có ba người đội đấu bồng màu đen Bước vào trong phòng Dẫn đầu chính là Tần Đại Nguyệt Hai người đi theo sau lưng cô ta. Một người là thôn trường giống con góc. Người còn lại chính là cô nàng đầu heo, con gái của thôn trường. Xuyên qua tâm gương có thể trông thấy ba người chầm rãi đi đến bên giường. Nhìn mình chầm chầm bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị. Đó là ánh mắt đáng sợ tới cơ nào chứ? Lạnh lẽo, vô tình, quỷ quyệt và khó lường. Chỉ nhìn thoáng qua cảnh này, khâu bằng đã bị dọa cho sợ vỡ mật. Khâu Bằng ca ca, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi nào." Tần Đại Nguyệt mặt mày lạnh tanh há miệng, dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng để mà gọi hắn. Nhưng dùng gương mặt lạnh lùng để mà thốt ra những lời dịu dàng như vậy, mới càng đáng sợ hơn nữa. Khâu Bằng cố gắng không chế nhịp tim của mình, tận lực để cho hô hấp của mình trở nên bình thường, giả vờ như mình đang ngủ say. Tần Đại Nguyệt lại thấp giọng kêu một hồi. Khâu Bằng cảm giác chính mình cũng sắp bị lộ tẩy. Cuối cùng thì đối phương cũng dừng lại, không gọi tiếp nữa. Dưới trận chăn, Khâu Bằng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Đại Nguyệt, hắn không tỉnh lại được chứ?" Thôn trưởng thấp giọng hỏi. "Ngài yên tâm, ta đã cho rất nhiều mê hồn thảo vào trong cơm tối của hắn, không đến lúc mặt trời lên cao, tên này tuyệt đối sẽ không tỉnh lại." Tần Đại Nguyệt đắc ý đáp lại. "Đại Nguyệt tỷ tỷ, Ngươi nói, sao chân đời này lại có nam nhân ngu xuẩn đến như vậy chứ? Hắn thật sự cho rằng mình là đẹp trai, còn tưởng rằng ngươi xấu xí sao? Má ơi, mấy ngày nay ta dáng nhìn cười sắp chết đến nơi rồi đây. Không được, chờ việc này kết thúc, ta nhất định phải tìm một chỗ không người cười một trận thật to mới được, buồn cười chết đi mất thôi. Có phải đám nam nhân tối ngoài kia đều cho rằng thế giới xoay quanh mình như thế này không? Hắn đã bước nửa chân vào quỷ môn quan. Có điều tên năm nhân xấu xí này hy sinh lại có thể để cho đại nguyệt tỷ tỷ sống lại, xem như là vẫn có chút giá trị đi. Những lời cô nàng đầu heo kia vừa nói xong, gần như là để cho khâu bằng tức muốn nổ phổi. Trong lòng hắn ta vừa sợ vừa giận, trước mắt hiện lên những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi. Hóa ra, toàn bộ già soát thôn đều là đang ngủ theo tần đại nguyệt diễn kịch sao? Trong lòng của Khâu Bằng cảm thấy nhục nhã vô cùng, kèm theo đó là lửa giận vô bờ. Hắn vốn cho là mình đã đến thiên đường của đàn ông, lúc này mới biết mình đang ở trong địa ngục. Đáng sợ nhất chính là, nghe ý của cô nàng đầu heo kia nói, bản thân hắn đã đến gần với cái chết. Đây là ý gì cơ chứ? Hay là bọn chúng muốn giết người? Phương nghĩ đến đây, Tiểu Đâu sợ gần như bị dọa cho vỡ mật. Đừng nói nhảm. Sắp tới giờ rồi, đại nguyệt à, phải bắt đầu nghi thức hôm nay. Ngươi muốn tiếp tục sống thì phải chịu đựng đau khổ vô biên. Ngươi còn kiên trì được nữa không? Thôn trưởng đành gãy lời của cô nàng đầu heo. Nhi thúc à, ta không thành vấn đề. Trước mắt khô bằng đâu vào vị trí, chỉ còn mấy ngày cuối cùng nữa thôi là ta có thể sống lại, kiểu gì cũng phải kiên trì đi thôi, đừng để tất cả mọi người phải chờ lâu. Tần Đại Nguyệt thở dài Sau đó nhẹ giọng trả lời Ba người quay lại Lặng lẽ mà đi ra ngoài Thuận tay đóng cửa phòng lại Tiếng bước chân của họ đi xa Tiểu đau xẻo vẫn duy trì hô hấp ổn định Không dám nhúc nhích Ba phút sau Một tiếng mở khóa cửa khe khe vang lên Tiếng bước chân đi xa Không bằng vẫn duy trì hô hấp ổn định Không dám nhúc nhích Ba phút sau Một tiếng mở cửa khe khe vang lên Khâu Bằng nhìn về phía Tầm Gưng, chỉ thấy nửa bên mặt của Tần Đại Nguyệt lộ ra. Cô ta đứng ở bên khe cửa nhìn mình. Trong bóng tối, đôi mắt kia vô cùng đáng sợ. Sự gian xảo của Tần Đại Nguyệt khiến cho Khâu Bằng phải thầm hô may mắn. Sau khi nhìn chằm chằm Khâu Bằng khoảng 10 giây, cánh cửa mới chậm rãi đóng lại. Khâu Bằng dựng thẳng lỗ tai, nhưng từ đầu đến cuối không nghe ngay thấy tiếng bước chân nào nữa. Hiển nhiên Tần Đại Nguyệt di chuyển. căn bản không hề có thanh âm. Tiếng bước chân mà hắn nghe thấy lúc trước đều là của trai con thôn trưởng. Khâu bằng giữ nguyên tư thế hơn 10 phút, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo vào, gọn gẽ mà đi tới trước cửa, dán lỗ tai lên, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bấy giờ, hắn cảm giác trong ngực có điều khác thường, vươn tay lần mò, lấy ra một nhúm tro tàn từ trong vạt áo. Lúc này Khâu bằng mới nhớ tới Trong túi có nhét hộ thân phù, do người huynh đệ Phương Quy nhà mình tặng. Hiển nhiên tối nay hắn có thể tỉnh táo lại sau khi trúng mê hồn thảo, chính là bởi vì hộ thân phù có hiệu quả. Bằng không thì hắn vẫn sẽ ngủ một giấc đến hừng đông mới tỉnh dậy. Vì hóa giải dược lực của mê hồn thảo, hộ thân phù đã biến thành tro tàn, trên người không còn đồ chữa tàn nữa. Không bằng ý thức được, nhất định mình phải thoát khỏi nơi đây, bằng không thì hắn sẽ chết chắc. Về phần đoạn đối thoại của đám người Tần Đại Nguyệt sau, Khâu Bằng cũng không hiểu, cũng không cần hiểu làm gì. Sau khi biết Tần Đại Nguyệt không phải là thật lòng với mình, bệnh tương tư của hắn ta đã không chữa mà khỏi. Lúc này, hắn không còn bất kỳ tình cảm nào với Tần Đại Nguyệt nữa, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi mà thôi. Khâu Bằng rón rén mang giày, mở cửa phòng khách, nhảy chân nhảy tay mà đi ra ngoài. Trong phòng chống sống Tần Đại Nguyệt không có ở trong nhà, nơi đây cũng không có bất kỳ người sống nào. Khâu Bằng tìm bộ dụng cụ lạnh giấu trong kho đồ ra, mang theo chúng chuồn êm ra khỏi căn nhà này. Điện thoại hiển thị, bây giờ là 1 giờ 8 phút sáng. Khâu Bằng đi ra đường lớn của xã Xoa thôn, dưới bóng tối mà đi về phía bờ hồ. Hắn cũng không biết làm sao có thể đi ra khỏi xã Xoa thôn, nhưng nghĩ tới quá trình mình tới đây, Trực giác cảm thấy, nếu như mình lặn xuống đền hồ, nói không chừng có thể tìm thấy đường về nhà. Bây giờ bệnh thương tư đã chữa khỏi, lúc này không đi thì còn chờ đến khi nào nữa. Dựa theo con đường trong trí nhớ, không bằng dần dần tăng tốc độ, chạy hết tốc lực về phía bờ hồ. Khoảng 5 phút sau, khâu bằng thở dốc dừng bước, hắn một tay vịn đầu gối, khiếp sợ mà nhìn về phía trước. Rõ ràng chỉ cần rẽ ngoặt một cái, là sẽ ra khỏi làng và đến bờ hồ. Nhưng sau khi dãy ngoặt, trước mắt lại hoa lên một cái, xong một khắc, hắn tự lại xuất hiện trước cửa nhà Tân Đại Huệ. Cứ như 5 phút vừa rồi, hắn chưa từng di chuyển vậy. Đây chính là quỷ đạt tường sao? Không bằng đi theo tôi cũng chạy qua không biết chuyện, lập tức biết mình đã gặp phải cái gì, không khỏi toàn thân run lên một trận. Hắn chỉ là người bình thường, không có pháp lực gì, Gặp phải chuyện như thế này làm sao bình tĩnh cho được. Nước tiểu đồng tử có thể giải quyết được quy đạt tường. Khâu bằng bỗng nhớ đến chuyện tôi từng nói. Xem ra lão tử đến nay vẫn không có bạn gái, cũng xem như là chuyện tốt đi. Khâu bằng ổn định tâm thần, nhớ tới những cách tự tản đơn giản mà tôi đã dạy cho hắn. Muốn kéo khóa quần ra để mặt tề về phía trước. Bình thường thanh niên tới tuổi này Trên cơ bản đều tạm biệt ngày tháng độc thân Tự nhiên đã không còn nước tiểu đồng tử Nhưng với câu bằng Bởi vì vết sẹo trên mặt Cho nên đến nay hắn vẫn chưa tìm được bạn gái Tem mắt vẫn còn nguyên vẹn Vậy nên nói Hắn ta vẫn còn là đồng tử Nhưng vấn đề là Lúc cần đến nước tiểu đồng tử Thì hắn ta lại không thể nặn ra được giọt nước nào Hắn cố dặn đến mức Mặt mày đỏ bừng Rõ ràng lúc bình thường Đây là chuyện dễ ợt cơ mà Tại sao tôi nay lại giống như bị tàn lực nào đó trấn trụ, giận mãi mà không thể tẩy được. Vậy thì không thể giải quyết được quỷ đả tưởng. Trong lòng càng lúc càng sợ hãi, khâu bằng sút ruột như là kiến bò trên trảo nóng. Hận mình đến thời khắc quan trọng lại như là xe bị tuột xích. Khổ nỗi, càng sút ruột lại càng khó hơn. Khổ này biết kể cùng ai bây giờ. Nhưng đúng vào lúc này, một chàng tướng cười kỳ lạ vang lên ở sau lưng. Nghe được động tĩnh Hình như là cách mình đại khái chừng 5-6 mét Khâu bằng giống như là bị ai đó điểm huyệt Thân thể hắn bỗng nhiên Cướng đờ tại chỗ Hắn hít một hơi khí lạnh Lấy lại tinh thần Thuần tay thắt đai lưng lại Đã không thể xả được nước Vậy thì đừng cố quá kéo lại quá cố Nhưng thứ chết tiệt ở sau lưng Thì phải làm sao bây giờ Tiểu đau xẹo đào mắt vài lần Nhưng vẫn không nghĩ ra cách để mà ứng đối Tiếng vang quỷ dị kia dần dần đến gần hắn, lạnh ý bao trùm toàn thân, khâu bằng cảm giác linh hồn của mình sắp đông cứng lại rồi. Không được nhìn ra phía sau, hắn nhớ lại lời tôi đã từng nói, cố gắng không rơi xúc động, nhìn ra sau, giữ nguyên tư thế, từng bước mà đi về phía nhà của Tần Đại Nguyệt. Con người có ba ngọn đăng, nằm trên hai vai và trên đỉnh đầu. Một khi quay đầu nhìn ra phía sau, Ít nhất sẽ dập tắt mệnh đăng trên một vai Dương hỏa bất ngờ Tiêu thắt một phần ba thì sẽ vô cùng nguy hiểm Ba ngọn dương hỏa đăng này Là thứ mà quỷ quái và tà vật Kiên kỵ nhất Chỉ cần giữ trạng thái cháy mạnh nhất Quỷ vật bình thường sẽ không dám tới gần Đương nhiên Quỷ quái có đầu hạnh cường hãn lại khác Khâu bằng thầm nhớ lại nội dung trời tà Mà tôi đã nói cho hắn nghe Cô nén nỗi sợ hãi Đi về phía của nhà Tần Đại Nguyệt Cởi ra cũng thực là kỳ lạ. Hắn vừa đi vào cửa nhà xong, thì tất cả thanh âm sột soạt ở sau lưng đều biến mất. Đồng thời, nhiệt độ xung quanh cũng dần dần ấm lại, cái hàn ý như là khiến cho lòng người đông cứng kia cũng dần dần tan biến. Khâu bằng thở ra một hơi thật dài, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, xuyên qua khe hở, nhìn về phía con đường vào thôn. Sau một gốc cây có một bóng đen vặn vẹo quái dị, lóe lên rồi biến mất. Khâu Bằng có khả năng nhìn xa trong đêm, cho nên có thể thấy rõ được. Nếu đổi lại thành người khác, căn bản không thể nhìn thấy cảnh này. Đó là thứ quái quỷ gì chứ? Trán chán của Khâu Bằng lại ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta sợ hãi, dùng tay lau trán, trong miệng cảm thấy đắng chát. Quay về nhà của Tần Đại Nguyệt, quỷ vật không bám theo hắn nữa. Nói rõ trong chuyện này có vấn đề. Đám quá nhân của gia Soa thôn này đã bố trí chu toàn mọi bề, canh phòng rất là nghiêm ngặt, không muốn để Châu Khâu bằng rời khỏi nhà của Tần Đại Nguyệt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện đám người Tần Đại Nguyệt đã nói, Khâu bằng lập tức hiểu ra, ở lại đây chỉ được an toàn tạm thời, thứ chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Hắn không muốn chết đi như vậy, đặc biệt là chết một cách u mê, đần độn thế này. Một khi hắn chết, em gái của hắn là Khâu Tức sẽ không còn nơi nương tựa nào. Về em gái, không thể chết ở dạ xoa thôn này được. Khâu Bằng siết chặt năm đấm, quay đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt của Khâu Bằng lập tức ngưng tụ lại. Mấy con gà trống nhốt trong lồng ở góc tường đập vào mắt hắn. "Xin lỗi." Hắn bèn đi tới, nhổ tầm một tiếng, sau đó mở lồng sắt ra, túm lấy một con gà trống lớn, tiện tay cắt đứt cổ của con gà trống. Dùng tứ bén nhỏ để mà cắt màu gà, sau đó cầm lên và nhỏ lên mặt mình. Việc cắt trên màu gà không nhỏ, máu gà liên tục sối lên mặt, trên đầu và chảy xuống người hắn. Cảm giác đã đủ rồi, khâu bằng đặt con gà trống đã chết qua một bên, vươn tay bôi lung tung khắp người, để cho máu gà dính đều trên mặt và quần áo. Gà trống thuần Dương, máu gà lại là đại dương chi vật. Ta vật cực kỳ sợ thứ này. Những thần thức đạo thuật này, tôi đã từng kể cho Khâu Bằng nghe rất nhiều lần. Lúc này hắn ta chỉ có thể học theo đó mà làm. Khâu Bằng tìm một bình nước suối, cuối cùng thì cũng rút được bầu tâm sử. Chất lỏng đục ngầu màu nâu nhạt, gần như là rót đầy chai nước. Hắn vặn chặt nắp chai, cầm nó trong tay của mình. Gỗ đào, chỗ nào có gỗ đào nhỉ? Khâu Bằng tìm kiếm khắp nơi trong nhà, miệng thì liên tục thì thầm câu này. Trời cũng không phụ người có lòng. Cuối cùng thì Khâu Bằng cũng tìm được một cây gậy bằng gỗ đào trong góc một căn phòng nhỏ. Chắc là để cho người già dùng. Nhưng lúc này lại lợi cho Khâu Bằng. Dù sao thì hắn ta cũng lớn lên ở trong thôn, ánh mắt nhìn đồ vẫn có đó. Chỉ cần nhìn cây gỗ một cái đã xác định được cây gậy này được làm bằng gỗ đào chất lượng tốt. Gỗ đào trợ tà, có thể xua đuổi tà ma, đây chính là thượng thức tay trái là chai nước tiểu đồng tử, tay phải là gậy gỗ đào, đều thiết bị lạnh. Toàn thân dính đầy máu gà trống, khâu bằng cô gắng g sức, tìm được một bộ vũ trang tịch tà phiên bản thôn quê. Về phần có dùng được hay không, chỉ có thể thực chiến mới biết được. Tất cả những kẻ địch khoác lớp áo đáng sợ đều là hồ giấy mà thôi. Đừng sợ, dũng giả vô địch, quỷ thần đều tránh xa. Hắn không ngừng trấn an bản thân, Lại đi ra khỏi cửa nhà của Tần Đại Ngược một lần nữa. Trong thôn tràn ngập sương mù mỏng manh, sải bước đi trên con đường mòn của dã xoa thôn. Cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm xuống hơn 10 độ. Tiểu Đao sẹo dùng mình vài cái, tiếng hát hí khúc ư a từ xa truyền tới. Giọng hát lại đượm mùi quỷ dị. Tiểu Đao sẹo thề, xưa nay hắn chưa từng nghe bài hát nào như thế này cả. Giống như là kiều hát hí đã thất truyền nào đó. Tiếng cười quỷ dị kia lại xuất hiện sau lưng một lần nữa. Bước chân của Tiểu Đao Sẹo khựng lại, nắm chặt cây gậy gỗ đào trong tay. Tiếng di chuyển loạt xoạt dần dần tới gần. Trán của Điêu Đao Sẹo nổi gân xanh, tim của hắn đập thình thịch, bắt đầu âm trầm đếm ngược. 3, 2, 1. Chính là lúc này. Trong lòng hắn thầm hét lớn, Tiểu Đao Sẹo dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời này để mà xoay người lại. toàn thế dùng cây gậy gỗ đào kia để mà đánh thật mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng, gậy gỗ đào nện lên một bóng đen vặn vẹo mà lại quỷ dị. Thứ chất tiệt kia do đôi vuốt lên đỉnh thân không hắn, mục tiêu lại thình lình ra tay, lại còn dùng gậy để mà đánh. Nó bất giác sững sờ, thế nên gậy gỗ đào nện thẳng lên đầu nó. Một tiếng thất thảm kinh thiên động địa vang lên. Tiếp theo là một làn khói đen phát ra lửa xanh bay lên. Hai con mắt trắng bạch của bóng đen phun ra hai dòng âm hỏa màu xanh, muốn thiêu cháy tiểu Đao Sẹo. Nhưng đúng phải máu gà trống, mà tiểu Đao Sẹo đã bôi lên người, âm hỏa đột nhiên bay ngược về. Lúc này, tiểu Đao Sẹo cũng đã nhìn rõ gương mặt của thứ kia. Đào Lao Đầu sao? Hắn khiếp sợ kêu to một tiếng. Không sai, âm hỏa chiếu rõ gương mặt của người đó, đây đúng là lão đầu của Dạ Xoa thôn. Đó là một lao đầu cô đơn, mấy hôm nay tưởng chơi cờ với tiểu Đao Sẹo, ít nhiều gì cũng có chút giao tình. Tiểu Đao Sẹo có nằm mơ cũng không thể ngờ, đao lao đầu tính cách quái gở, nửa đêm lại biến thành thứ không sạch sẽ, lại còn xuất hiện sau lưng mình, truy tung nữ tử đã đánh lén hắn. <cười> Khâu <Không> bằng, <cười> bằng... ngươi đừng hòng chạy thoát, thoát. thoát. thoát. ngươi sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. chết. Mầm vừa tạc rải của đào lao đầu giữa âm hỏa, chỉ về hướng khâu bằng. Không đợi hô xong những lời này, thân thể của hắn đã bốc cháy, chảy trong nháy mắt đã biến thành khối đặc quẩn quẩn, hồn phi phách tán. Tiểu Đông rệu run rẩy, ngồi thụp xuống, rồi thở ra húng hộc một hồi. Trong giáo sao thôn đều không phải con người sao, sao lại như thế được chứ? Từ khi nào ma quỷ có thể ngân ngăng xuất hiện, dưới ánh mặt trời như thế được? Trong đầu nhớ lại cảnh tượng chơi cờ cùng Đào Lao Đầu. Khâu bằng xác định, có vài lần Đào Lao Đầu đều ngồi dưới mặt trời nóng rẫy, chưa kể hắn cũng có cái bóng. Gầy cô Đào đó có thể đánh Đào Lao Đầu hồn phi phách tán. Nói rõ, nó căn bản không có đạo hạnh gì. Giờ theo những gì mà Phương Quý đã nói, thứ này chính là quỷ quái cấp thấp nhất. Lệ quỷ, mãnh quỷ mấy cũng thể không sợ ánh nắng. Quỷ quái cấp thấp tuyệt đối không có bản lĩnh này. Lúc gặp phải ánh nắng, nếu không trốn tránh, vậy thì chúng chỉ có thể trở về thái xương chân hỏa, thiêu rụi mà thôi. Nhưng quy tắc bất biến này lại như không hề tồn tại trong dã xoa thôn. Quỷ vật cấp thấp như đào lão đầu, mỗi một ngày đều đi lại dưới ánh mặt trời. Chẳng những không hề có bất kỳ dị thường nào, lại còn khỏe mạnh như vâm. Chuẩn này là sao đây chứ? Chẳng lẽ đào lão đầu không thể xem là quỷ vật ư? Vậy thì lại có vấn đề mới. Nếu như hắn ta không phải là quỷ thì là cái gì chứ? Tính ra hơn một chút, toàn bộ thôn dân trong Dã Xoa thôn, bao gồm cả người đặt tên Đại Nguyệt, rốt cuộc là loại tồn tại thế nào đây? Khâu Bằng thấy hoang mang, căn bản là không thể suy đoán được gì. Chuyện này cũng không trách hắn được, đừng nói người bình thường như Khâu Bằng, cho dù là pháp sư bình thường, gặp phải loại chuyện này cũng sẽ thấy hoang mang khó hiểu. Không có thời gian để mà nghi ngờ, đang tiêu diệt một tà vật. Trưng minh vũ khí trời tà do mình chế tạo có hiệu quả, vậy thì còn chần chờ gì nữa, tranh thủ mà trốn đi mới phải. Tiểu Đao Sẹo bắt đầu chạy, vừa chạy vừa mở nắp chai, vẩy nước tiểu đồng tử ra đất. Nước vẩy ra như biến thành axit, từng làn khói đen liên tục bốc lên. Tiểu Đao Sẹo mừng rỡ, bởi vì đây chính là dị tường, khi quy đà tường bị nước tiểu đồng tử phá vỡ, Nếu không có bất kỳ phản ứng nào thì mới là không ổn. Như thế chứng tỏ không phải là quỷ đả tưởng cấp thấp, có thể là quỷ che mắt cao cấp hơn, thậm chí kinh khủng hơn nữa là mười huyên trận pháp. Thế thì có thể so sánh với sự kiên ở trường, không phải mấy phương pháp chữa tá tô sơ mà tiểu Đao Diệu hắn dùng có thể chống lại được. Lần này, hắn thuận lợi chạy ra khỏi thôn, một đường đến bên bờ hồ. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, Bởi vì cả đám thôn dân giả xoa thôn đều đang rục đuốc cư hành một loại hành động nào đó. Nếu như bị bọn họ phát hiện, Tiểu Đao Sẹo tuyệt đối sẽ không thể trốn được. Hắn nhanh chóng định trốn ra đằng sau một tảng đá lớn, sau đó thò đầu ra, nhìn về phía bờ hồ. Khoảng cách vẫn quá xa, lại còn có người cản trở. Hắn nhìn không rõ ràng lắm. Tiểu Đao Sẹo cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm, mượn tảng đá và cây cối để che giấu. chậm rãi mà nhích tới gần, cuối cùng chỉ cách đám thôn dân kia khoảng mười mấy mét, hắn nằm sấp dưới nền đất bùn, xuyên qua khe hở giữa bụi cây nhìn sang. Vị trí này phi thường xảo diệu, vừa vặn tránh được đám người, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Con người của Khâu Bằng bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát. Hắn nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ lênh đênh trên mặt hồ, còn Trần Đại Nguyệt tỷ khoanh chân ngồi nhanh ngắn ở trên thuyền. Hai mắt nhắm chặt, gương mặt xinh đẹp vì đau đớn mà ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, có hai cái bóng trắng bệch bám trên người cô ta, mái tóc đen của hai thứ dơ bẩn kia rũ xuống thuyền, từng giọt nước không ngừng chảy xuống từ mái tóc. Rất hiển nhiên, đây chính là hai con quỷ nước. Hai thứ dơ bẩn kia há miệng, đầy răng nanh của mình ra, cắn lên hai tay trái phải của Tần Đại Nguyệt. Quỷ nhãn lóe ra màu lam, ra sức để mà hút máu. một đám thôn dân giả xoa thôn giờ đuốc với quanh bên bờ hồ, gương mặt lạnh tanh của bọn họ dưới ánh đuốc mới đáng sợ làm sao. Tất cả đều cắn chặt răng, không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn tất cả. Tiểu Đao Sẹo lập tức hiểu ra một điều. Cái gọi là nghi thức kia chính là nửa đêm tuần đại nguyệt tới đây để cho quỷ nước hút máu. Tại sao phải làm như vậy chứ? Tiểu Đao Sẹo không hiểu, nhưng hắn biết, nếu tuần đại nguyệt không tiến hành nghi thức này, thì cô ta sẽ chết. Sau khi lờ mình đến Dạ Xoa thôn, Tần Đại Nguyệt sẽ không phải chết nữa. Quan trọng là tại sao mình có thể giúp được cho Tần Đại Nguyệt chứ? Phải giúp như thế nào đây? Trong lòng Khâu Bằng tràn ngập đủ loại nghi vấn, hắn lại không thể tìm ra được đáp án. Nghĩ thứ hút máu diễn ra liên tục đến 4 giờ sáng mới kết thúc. Hai con quỷ nước hài lòng, sau đó rút lại vào trong điện hồ. Tần Đại Nguyệt lảo đảo suy yếu, Đường thôn dân đỡ về thôn. Bên bờ điền hồ lại khu vực vẻ hắc ám và yên tĩnh vốn có. Nhưng Tiểu Đao dạo đã biết, một khi đối phương phát hiện mình chạy trốn, phần yên tĩnh này sẽ lập tức bị đánh vỡ. Dù trong điền hồ có quỷ nước, Tiểu Đao dạo cũng không còn đường lui nào nữa. Sau khi xác định bên hồ không còn thôn dân nào khác, hắn lập tức đeo dụng cụ lặn vào, một hơi lặn xuống nước. Còn cây gậy gỗ đào kia sao? Thuận thế mang theo là được Dù sao cũng không khó khăn gì Vừa mới vào trong nước Tiểu đau xẻo đã bị cảnh tượng trước mắt Dọa cho sợ hết hồn Đáy hồ sâu chưa đến 4 mét Một thứ gì đó trắng toát bỗng nhiên mở mắt Là một đôi mắt thuần lam Không có con ngươi Da mặt trắng ẩn nhanh nheo Giống như là củ cải bị ai đó ngâm đã nhiều năm rồi Một thân áo trắng Vô cùng bắt mắt khi ở trong nước Đừng nói đến mái tóc đen siêu dài lơ lừng ở trong nước kia. Không các gì từng dài song biển lợn lờ ở trong nước. Đây chính là một con quỷ nước, lại còn là con quỷ nữ. Mọi người đều biết, hùng dữ nhất trong đám quỷ vật chính là quỷ thắt cổ và quỷ chết chìm. Cái sau chính là nói đến quỷ nước. Mà trong quỷ nước, nước quỷ nước là khủng bố nhất. Có thể trở thành quỷ quái, đều là những người chết oan uổng. Hoàn khi bao vụ lên người quỷ nước này, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Khâu bằng vừa xuống nước, đã gặp vài thứ như vậy rồi. Cho dù hắn ta đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng vẫn cảm thấy ra đầu mình tê rằn. Bắp thịt toàn thân không bị khống chế, mà rất căng thẳng. Thiếu điều muốn rút gân. Mái tóc đen kia dường như có thể tùy ý kéo dài. Trong đó mấy lọn tóc đã sơ lên trên, nhắm chuẩn về phía tiểu đao sẹo. Như thế sau một gắt Sẽ bắn về phía hắn ta Như là những mũi tiên xe gió Không cần phải nói Nữ quỷ nước am hiểu nhất trinh là Sử dụng tóc để giết người Còi bóc động trong lòng tiểu đao sẹo vang lên Đừng có tới đây Bằng công thì ta sẽ chém chết ngươi Tiểu đao sẹo hoảng sợ Cho nên buộc miệng nói ra câu phương ngữ Câu này hắn ta học được Từ người huynh đệ tốt của hắn ta là phương quy Để không bỏ lỡ Hắn ta dùng gậy gỗ đào chỉ vào quỷ nước Dun dậy uy hiếp Con quỷ nước khiến hắn ta cảm nhận được nguy cơ tử vong Không biết là công mắng của hắn ta quá ghê gớm Hay là cây gậy gỗ đào này Thực sự có khả năng trừ tà cực đỉnh Tóm lại Con quỷ nước có ngoại hình đáng sợ kia so dự một chút Ngay sau đó Những lòn tóc đen kia chậm dãi rơi xuống Không còn chiếc về phía tiểu đao sẹo nữa Tiểu đao sẹo thầm hô may mắn Hắn ta không dám lơ là, liền vội vàng, khôi khoáng tay chân. Cố gắng để mà rời ra con quỷ nước này. Lúc đã bơi ra cách quỷ nước khoảng hơn 10 mét, tiểu đao sẹo trở thấy có bạch quang loay lên. Quỷ nước đã không thấy bóng răng đâu cả. Mãi trở tới lúc này, tiểu đao sẹo mới có cảm giác. Tẳng đá đèn nặng trong lòng mình đã được rỡ xuống. Vừa rồi ánh mắt của quỷ nước một mực theo dõi hắn. Có thể sẽ trở mặt sông tới, đợi mà đuổi giết hắn bất kể lúc nào. Lúc này cuối cùng thì con quỷ nước cũng từ bỏ con mồi là hắn. Sao trong điện hồ lại có quỷ nước chứ? Tiểu Đao Sẹo cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ nghe nói điện hồ có quỷ. Bây giờ gặp phải mới giật mình hiểu ra, dưới nước nguy hiểm đến vậy, hoàn toàn không phải trên mặt đất có thể so sánh. Nơi này không có dấu vết gì của hô trời cả. Mình phải làm sao mới về nhà được đây?" Tiểu Đao rảo bơi quanh quần dưới hồ, nhưng không hề phát hiện đường quay trở lại. Hắn gẩn thận nhớ lại cảnh tượng đã chứng kiến lúc đó, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Có khi nào phải đợi đến lúc xoáy nước xuất hiện, cuốn mình vào đó, vậy thì mới có thể trở lại trong phế tích giả xa thôn trang? Thế nhưng đáy hồ này, ngoài trừ quỷ nước và tung cá ra thì không còn vật gì khác. Đi đâu để mà tìm xoáy nước đây? Tiểu Đao Sẹo ý thức được mình đã gặp phải nan đề. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một thanh âm của dòng nước sao động. Tiểu Đao Sẹo bèn bơi đi, trú ở phía sau một tảng đá đen nhánh để quan sát. Chờ tới khi nhìn thì thấy rõ, hắn chợt cảm thấy toàn thân mình giống như bị điện giật, tê chân cứng đờ tại chỗ. Cách chỗ hắn mười mấy mét, có hai con quỷ nước đang đánh nhau kịch liệt. Một con trong đó chính là nữ quỷ nước gặp được lúc trước. Mái tóc đen của nó điên cuồng mua may, xuyên qua dòng nước mà đâm về phía con quỷ nước khác. Con quỷ nước còn lại là nam, mặt xanh nhanh vàng, tóc ngắn, người thì mặc áo bào đen. Hắn am hiểu cận chiến công kích. Một đôi quỷ trảo là từng cái móng tay dài hoẵng sắc nhọn, vung vẩy vài cái đã cắt đứt mái tóc của nữ quỷ. Từng lọn tóc đen bị cắt đứt rơi xuống trong nước, đã chuyển biến thành xương đen. Ngay sau đó chính là tiếng gào thét đau khổ của nước quỷ nước. Hiền nhân tộc đen là thứ mọc ra từ quỷ thân của cô ta, bị cắt đứt tế sẽ bị thương. Nhưng ý tứ của quỷ nước rất rõ ràng, chính là không muốn để cho năm quỷ tứ gần. Cho nên dù bị cắt đứt hết loạn tộc này tới loạn tộc khác, cô ta vẫn điều khiển đám tộc đen còn lại đi tấn công năm quỷ nước. Mười mấy loạn tộc đen đột phá phòng ngự của năm quỷ, bỗng nhiên cuốn lên thân quỷ nam Vài tiếng sẹt sẹt vang lên Mái tóc đen keo căng giống như là tơ thép Sau đó cắt quỷ nam thành mấy chục đoạn Không bằng nhìn thấy mà trợn tròn mắt Kiểu sát thương này Quá là khủng bố rồi Nếu dùng trên cơ thể của con người Sẽ có hậu quả thế nào đây Hắn không không dám nghĩ tiếp nữa Nhưng rất hiển nhiên Loài công kích này Không cách nào giết được nam quỷ nước Theo vài tương gào thét phấn nộ vang lên Thân thể bị cắt đứt của nam quỷ nước biến thành một màn khói đen hòa theo dòng nước, một lần nữa ngưng tụ lại cùng một chỗ, lại thành hình một con quỷ lần nữa. Nhưng quỷ thân của nó có phần trong suốt, xem ra cũng bị thương không nhẹ. "Đáng chết." Đây chính là câu nói của nữ quỷ nước. "Ngươi dám đả thương ta, chán sống rồi sao?" Nam quỷ nước tức giận vô cùng, ầm ầm tăng tốc, bỗng nhiên nó tách dòng nước ra, Nháy mắt đã xuất hiện trước người của nữ quỷ. Trước khi tốc đen vô biên tụ lại, một đôi quỷ chào sắc bén đã xuyên qua quỷ khí phòng ngự của nữ quỷ, đâm sâu vào ngực và bụng của nó. Chỉ nghe năm quỷ hô lên một tiếng, "Cút ra!" sần sệt một cái, nữ quỷ đã bị kéo thành hai mảnh. Dáng vẻ hung tàn để khu bảo gần như là nín thở. Điều khiến trùng gầy ta bất ngờ chính là nữ quỷ bị xé rách xong, quỷ thân đứt gãy. vẫn rắn lại một chỗ như là năm quỷ. Chỉ tốn chưa đến một giây đồng hồ đã ngưng tụ lại thành hình một lần nữa. Ta sẽ lưu mạng với ngươi. Nữ quỷ phát ra một tiếng gầm rú thê lương, cũng không biết đã làm gì. Quỷ trảo của cô ta điểm một cái, một lốc xoáy chệ kiến trời nổi lên từ dưới đánh nước, lập tức cuốn năm quỷ vàng bên trong. Nhãn lực của Khâu Bằng lúc này lại rất là lợi hại. Hắn thấy rõ ràng bên trong lốc xoáy tất cả đều là từng lưỡi dao nước xoay tròn cực mạnh, chẻ cắt chém mấy vòng, đá cát quỷ nam đang gào thét thành mấy trăm đoạn. Cảnh tượng này đúng là quá rung động, nhưng cũng quá bất ngờ, bởi vì cái này không phải chính là cái lốc xoáy mà Tiểu Đao Sẹo đang tìm kiếm sao? Có cần lưu một fanfic không nhỉ? Tiểu Đao Sẹo bắt đầu phân vân. Nhất định mình phải lưu mạng thôi, bằng không thì sẽ bị đám người Tần Đại Nguyệt bắt trở về, cũng chỉ có một con đường chết. Sầm một chớp mắt, khâu bằng hạ quyết tâm, hắn buông tay, gậy gỗ đạo rơi xuống đáy hồ, hắn điên cuồng mà xông ra ngoài, liều mạng bơi tới trong ánh mắt khiếp sợ của nữ quỷ, xông thẳng vào trong lốc xoáy của lực sát thương cực mạnh. Vô số lưỡi dao nước điên cuồng đánh tới, Tiểu Đao Sẹo lập tức thấy trong chớp mắt, hắn giống như là bị thiên đao vạn quả, cơn đau đớn kịch liệt lóe lên trong đầu. Trực mắt hắn tối sầm lại, ý thức trở nên mơ hồ. Hắn mơ mơ màng màng, hình như là qua một giây lại giống như là qua một năm, ý thức của Tiểu Đao Sẹo dần dần hồi phục. Tiểu Đao Sẹo kinh ngạc mở to hai mắt, cúi đầu nhìn xuống thân của mình, vẫn còn nguyên xi, si, không thiếu một bộ phận nào cả. Lúc này, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhìn bốn phía. Dòng nước êm êm cùng phế tích cổ thôn đều đã ở trước mắt. Trong lòng hắn giật mình, cúi đầu nhìn xuống Tiểu Đao Sẹo nhìn thấy tấm bia đá khắc ba chữ Giả Dao Tôn đang nằm ngay dưới chân của mình. Mình thực sự đã trở về rồi sao? Trong lòng hắn ta mừng rỡ, ngẩng đầu lên để mà đánh giá mực nước. Tiểu Đao Sẹo không do dự nữa, hắn ta lượn mạc bơi lên trên. Chỉ nghe ào một tiếng, Tiểu Đao Sẹo nhô ra khỏi mặt nước, tháo mặt nạ hít thở xuống, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ngay sau đó, Khả năng nhìn xuyên màn đêm đã biến mất, trước mắt chỉ có một màu tối đen. Tiểu Đao rệu rượi này mình, vội vàng lợi dụng thiết bị chiếu sáng trên đỉnh đầu để mà xác nhận phương hướng. Dùng hết chút thể lực cuối cùng còn sót lại, một đường má bơi về phía bờ. Khoảnh khắc bước chân lên bờ, hắn ta như mất hết tất cả sức lực, ngã quỵ xuống đất. Mãi cho đến sáng hôm sau, Tiểu Đao rệu mới bị người đi đường phát hiện, rồi đưa vào trong bệnh viện. Ngày 22 tháng 3, Tiểu Đăng Sẹo dưỡng sức xong thì trở lại dã khu thôn. Thân thể hắn rất là suy yếu. Khâu Tức hỏi hắn đã đi đâu? Hắn ta trả lời là đi chữa bệnh thương tư và lại cũng đã chưa khỏi rồi. Khâu Tức mừng rỡ. Ngày 23 tháng 3, Tiểu Đăng Sẹo mê man suốt cả ngày, liên tục gặp ác mộng. Trong mơ, hắn đã chết đủ kiểu. Lúc này hắn mới ý thức được có điều không ổn. Mặc dù đã chữa khỏi bệnh tương tư, nhưng tình huống này của mình rõ ràng là đã bị chúng tào rồi. Thứ là để lại một tờ giấy trong ba lô, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngày 25 tháng 3, Tiểu Đao Sẹo đã rơi vào hôn mê sâu. Khâu Tước muốn đưa hắn vào bệnh viện công, nhưng trưởng bối trong thôn lại kiên trì đưa vào bệnh viện ở huyện thành. Nói là trong bệnh viện tư nhân này có bác sĩ hàng đầu, có thể cứu mạng Khâu Bằng. Khâu Đức sốt ruột muốn cứu anh trai, cho nên tin bọn họ. Sau khi khâu bằng nhập viện, khâu tước tìm được tờ giấy nhắn tin kia trong ba lô của hắn. Sau đó chính là chuyện, tôi hộc tốc chạy tới nơi này. Khâu bằng dùng những câu chữ đơn giản và chính xác nhất để mà nói rõ chân tướng. Tôi vừa đám người trong lâm giam đều rơi vào trầm tư. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, đều không nói gì thêm. Câu chuyện khâu bằng vừa kể, Rõ ràng là mỹ nhân kế Nhưng mãi đến khi hắn kể xong Chúng tôi lại không nghe thấy dấu vết Liên quan tới nhân bị câu hồn chú Như vậy Hắn ta đã trúng tà chú đó Bằng cách nào chứ Mấu chốt vẫn nằm trên người Tần Đại Nguyệt Vấn đề là Tiếp theo biết phải đi đâu để mà tìm Tần Đại Nguyệt đây Còn nữa Nếu như Tần Đại Nguyệt thi triển nhân bị câu hồn chú Với Tiểu Đao Sẹo Vậy bây giờ Tiểu Đao Sẹo đã thành công khởi tựa hồi sinh Là người thi thuật Đan đại nguyệt tất nhiên là sẽ nhận ta chú phản vệ, không chết cũng sẽ tản phế. Như vậy lại càng có tìm ra tung tích của cô ta hơn. Bên này, Khâu Bằng vừa cố nhựa lại, vừa kể ra cho chúng tôi nghe một lượt. Tinh thần không được tốt cho lắm. Người ngồi trước một lát, dưỡng sức cho khỏe rồi lại tiếp tục nói. Tôi điểm tay lên huyệt ngủ của hắn, Khâu Bằng nhắm hai mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ra hiệu cho Phong Lâm răm, đặt hắn tới bên cạnh khâu tước, nhìn hai huynh muội đang ngủ say, trong lòng tôi vô cùng nặng nề. Một tiếng xoạt vang lên, hào oanh từ mặt mày xám xịt, dài trừ cấm chế. Chúng tôi đều bị động tĩnh thu hút nhìn qua, nhìn thấy thi thể của tên pháp sư hỏa hệ kia, đồng thời cũng cảm nhận được chấn động hồn tiêu phách tán. Về mặt của tôi không có thay đổi. Tôi đang tự mình phân phó không thể diệt sát âm hồn của tên kia. Hạ Oanh Từ bị tâm niệm tuyến không hồn, mức độ trung thành không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại, chấn động hồn phách tiêu tán kia rất là rõ ràng, nói rõ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Thiếu Á, trong linh hồn của đối phương có cấm chế ẩn, trình độ phi tường cao minh, ta ban đầu căn bản không thể nào phát giác ra được. Thậm chí bản thân tên này cũng không biết chuyện đó. Hắn chiếu không lời thu đoạn thẩm vấn của Bần đạo, vừa tiết lộ mình là pháp sư sát thủ, do nhà họ Trần ở Côn Thành nuôi dưỡng, đang muốn kể rõ bí mật quan trọng nhất, nói rõ là ai phái hắn tới. Cấm chế trong hồn thể bỗng nhiên phát tác, nháy mắt đã đánh nát hồn phách của hắn ta. Chuyện xảy ra quá là bất ngờ, Bần đạo căn bản không kịp ngăn cản, Bần đạo làm việc bất lực, xin Phương thiếu trạch phạt. Tôi nhíu mày, Đối thủ dấu mặt cẩn thận và tàn nhẫn như vậy, cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Vốn cho rằng dò vào thủ đoạn của Hạo Anh Tử, tối thiểu có thể điều tra rõ ràng là ai phái bọn hắn đến tập kích, cũng hỏi ra là bọn hắn tìm tới cách săn này như thế nào. Hiện tại xem ra, những cái này cũng thành hy vọng xa vời rồi. Chỉ nói ra nhỏ tần ở Côn Thành, chỉ bấy nhiêu thôi rõ ràng vẫn không hề đủ. Bên trong các đại gia tộc rồng rắn lẫn lộn, Tôi cũng không thể xem toàn bộ nhạo tần là hung thủ được. Xem chừng chỉ là người nào đó thôi, hoặc là đám người nào đó trong nhạo tần. Chuyện này cũng nhắc nhở tôi một điều, đối thủ lần này thực sự không hề tầm thường. Mặc kệ là thủ đoạn hay là lòng dạ đều đặc biệt lợi hại. Ngươi không cần tự trách, việc này không thể trách ngươi được, kẻ địch vừa giở hoạt lại tàn nhẫn. Lata đã xem tường bọn chúng nhà họ Tần xong. <cười> Nơi đây không nên ở lâu, lập tức đổi địa điểm. Tôi phân phó một tiếng. Đám người họ anh tử vội vàng tuân lệnh. Tôi nhìn đồng hồ, hiện giờ đã là sau nửa đêm, vừa vặn có thể thừa dịp đêm tối để chuyển đi. Sau một tiếng, thân ảnh của chúng tôi xuất hiện trong một căn miếu rách nát nào đó nằm bên ngoài huyện thành. Hai huynh muội khâu bằng đang mê man Âm Dương Lực Nghi Tổ pháp trận vẫn còn tác dụng trên người Khâu Mัง. Hắn vào Khâu Tức có tầng bảo vệ tuyệt đối, không cần phải sợ tà chiêu của đối phương. Phong Lâm Giám cùng ngạo anh tử mang theo hai người bọn nó di chuyển tới đây. Bài chiếu rơm ra, đặt hai người lên đó. Ngay sau đó, lại bố trí đồ loại thủ hộ pháp trận giờ theo sự phân phó của tôi ở quanh miếu hoang, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Tôi không tin Sau một phen hành xác như vậy, đối phương có thể truy sát từ đây. Nếu như bọn chúng vẫn có thể truy sát, vấn đề sẽ phức tạp hơn tôi vẫn tưởng. Chứng minh rằng đối phương có một loại đại tu đoàn truy tung nào đó mà bên tôi không hề biết. Ở đây đều có thể nhìn trong bóng tối. Đương nhiên không cần chiếu sáng làm gì. Tôi vô thức sờ sờ đầu của Thanh Sơn trong túi. Gia Hiểu, Trương Phương Nông, Phương Luyện, Phong Lâm Ram cùng Miêu Kiểu Âm Người xuống bồ đoàn. Tôi xuống nhìn một chút, triệu hồi ra nữ quỷ một mắt và hung linh loan đao từ trong pháp khí hắc đầu. Thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện tâm trí của hai người này cực kỳ cao, cho nên lúc này tôi mới triệu hoán bọn họ ra. Các ngươi ngồi xuống đi. Tôi chỉ vào bồ đoàn ở đối diện. Hai con quỷ liếc mắt nhìn nhau, qua đó ngồi xuống. Lúc này Tôi mới chậm rãi ngồi xuống bằng. Cả nhóm làm thành một vòng tròn. Hai huynh muội Khâu bằng được đặt ở trước bức tượng Phật đã sập hơn phân nửa. Nằm trong tầm mắt của chúng tôi, cộng thêm xung quanh bố trí trận pháp, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lâm Ram, ngươi kể lại chuyện của Tiểu Đao Sẹo cho Hạo Anh tự nghe đi. Tôi phân phó một tiếng. Phong Lâm Ram gật đầu, bắt đầu kể lại cho Hạo Anh tự nghe. Đợi Phong Lâm giam kể xong, Hạo Anh Tử cũng nhíu mày giống như tôi. Một lúc sau lão ta bẻ nói: "Đời chính là cái mỹ nhân kế đơn giản, không như ra chuyện, tại sao cô bằng chứng nhân bị câu hồn chú, chuẩn này cứ có cảm giác kỳ lạ, không thể nào tin nổi." "Đúng nhỉ, đạo trưởng cũng thấy vậy đúng không? Tăng nghe kể xong cũng có cảm giác rất là kỳ lạ. Phải ví dụ thế nào đây?" Cứ như một người đọc diễn thuyết mà cứ lắp ba lắp bắp, nghe cứ có cảm giác thiếu tự nhiên. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Không sai, cảm giác của ta cũng giống như là Phương Thiếu vậy. Phong Lâm Giám cung bổ sung thêm một câu. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu nhỉ? Phương Nông cánh hàm răng, cố gắng mà suy nghĩ. Nữ quỷ một mắt liền giơ một cái móng vuốt lên. Chúng tôi đều nhìn về cô ta. Phương Thiếu ạ, Ta sẽ nói cho ngươi vài điểm mà ta cảm thấy có vấn đề nha. Ngươi cứ việc nói, không việc gì phải ngại. Tôi vội vàng cổ vũ. Không nói đến chuyện đoạn đào hoa này của Khâu Bằng có hợp lý hay không, cũng không nói tiếp chuyện quá trình hắn đi tới Dã Xoa thôn, quỷ dị cơ nào. Chúng ta chỉ nói cái đêm mà Khâu Bằng phát hiện ra vấn đề đi. Theo như Khâu Bằng kể là bởi vì hộ thân phù của Phương thiếu đã cho Đã hòa tan dược lực của Mây Hồn Thảo, mãn chúng. Bấy giờ hắn ta mới tỉnh dậy lúc nửa đêm. Từ đó nghe được cuộc đối thoại của đám người tần đại nguyệt, phát hiện bản thân đang đứng ở bên bờ vực sinh tử, cho nên mới có hành động chạy trốn diễn ra ngay sau đó, có đúng không nào? Nữ quỷ một mắt nói xong, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đều gật đầu. Đây chính là điểm khiến ta cảm thấy không hài hòa nhất. Các ngươi tưởng nghĩ mà xem, Khâu Bằng sống ở nhà của Tần Đại Nguyệt cũng không phải một hai ngày, đến đêm ngày thứ tư mới giật mình tỉnh lại. Nếu như hộ thân phù có tác dụng, vậy thì đêm ngày đầu tiên nó đã làm gì chứ? Ta cảm thấy hộ thân phù căn bản không giải được dược lực của Mây Hồn Thảo, sở dĩ hắn ta có thể tỉnh lại được, nhất định là có nguyên nhân khác. Buồn cười nhất chính là Tần Đại Nguyệt đứng sau bày kế cùng với cha con thôn trưởng, hơn nửa đêm chạy đến đầu giường của Khâu Bằng Một fan tiết lộ hết thiên cơ. Đây không phải là nói linh tinh sao? Nữ quỷ một mắt nói tới đây, chúng tôi đều giật mình kinh ngạc. Ý của ngươi là đám người Tần Đại Nguyệt cố ý để cho Tiểu Đao Sẹo tỉnh lại vào thời điểm đó, chính là vì diễn kịch ở trước mặt hắn sao? Đoạn đối thoại của bọn họ cố ý nói cho Tiểu Đao Sẹo nghe. Tôi vội vàng hỏi tới. Đúng rồi. Nữ quỷ một mắt đưa ra câu trả lời khẳng định. Đây đúng là một cái bẫy lớn. Từ việc nhũ nhân gặp mặt trên tàu, thi triển mỹ nhân kế để cho không bằng mắc bệnh tương tư, từng bước một dẫn dụ hắn tới giả xoat thôn, sau đó lại cố ý lộ ra sơ hở, để cho không bằng nửa đêm nửa hôm ta rằng đối đầu với quỷ quái cũng phải chạy trốn. Chà chà, một loạt thao tác này chẳng phải là quá phức tạp vào phiền phức sao? Mấu chốt là tại sao chứ? Tôi lắc lắc cổ Cảm giác cô của mình cũng cứng còng rồi. Không nhiều rốt cuộc đám người Tân Đại Nguyệt tốn công tôn sức như vậy để làm gì. Phương Thiếu à, ngươi đừng gấp gấp, nghe ta nói điểm kỳ lạ tiếp theo đi đã. Nữ Quỳ một mắt nói, tôi chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dối như tơ vò. Chúng ta lại nói về cách khâu bằng thoát khỏi dạ xoa thôn đi. Cách hắn đi vào dạ xoa thôn chính là chân đạp lên tấm bia đá dạ xoa thôn. có một lốc xoáy cuốn hắn ta vào. Đợi đến khi hắn ta tỉnh lại thì đã xuất hiện trong hồ nước bên cạnh dã xoa thôn. Cho nên hắn đã lẩm ngược lại, chui vào trong hồ để mà tìm kiếm lốc xoáy. Nhưng không tìm được lốc xoáy, ngược lại, gặp được hai con quỷ nước đặc biệt lợi hại đánh nhau. Trong đó, nước quỷ nước đang đánh nhau được nửa chừng thì lại vận động quỷ thuật, tạo ra một cơn lốc xoáy, khâu bằng cắn răng vọt vào, quả nhiên đã trở về đường cũ. Nghe thử đi, Trên đời này có chuyện nào dễ dàng như vậy không? Cứ như thế không bằng muốn cái gì là có thể gặp được cái đó vậy. Quỷ nước sớm không đánh nhau, muộn không đánh nhau, hết lần này tới lần khác lại bắt đầu đánh nhau sau khi hắn đi vào hồ nước. Còn làm ra lúc xoáy mà tiểu đau sẹo vẫn luôn tìm kiếm nữa chứ. Đúng là giúp đỡ hết mình mà. Phương Tiếu à, người nói tử xem, cái này có hợp lý hay không? Nếu đây không phải là kế hoạch được sắp xếp từ trước, Ta vặn đầu xuống, tặng cho ngươi đá. Nữ quỷ một mắt nói xong, tất cả bọn tôi đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đúng vậy, lúc không nói còn không có cảm giác gì, đợi đến khi nữ quỷ một mắt nói xong, chúng tôi lập tức phát hiện, hóa ra mỗi bước đi của tiểu Đao Sẹo sau khi tỉnh lại lúc nửa đêm đều là làm theo kịch bản. Kịch bản số đám người tuần đại nguyệt đã chuẩn bị từ trước. Cái kịch bản này vô cùng kỳ kì, rất sợ hắn ta không thể quay về. còn mượn tay của hai con quế nước để mà đưa tới một cơn lốc xoáy cho hắn. Mại kiếp, chỉ thiếu điều là viết mấy chữ, bọn ta là diễn viên chân trán mà thôi. Trừng trách tôi nghe tiểu đạo sẹo kể xong, cứ luôn có một cảm giác không hài hòa. Hóa ra vấn đề chính là nằm ở chỗ này. Kịch bản vốn cũng không phải rất kín kẽ, trăm ngàn chỗ hở, giống như là cái muôi đầy lỗ hồng. Phương thiếu gia bần đạo cảm thấy như là đối phương cố lộ ra sở hở, nhưng cụ thể thế nào, bần đạo lại không thể nào phá được. Hạo Anh Tử bèn nói: "Tôi bực mình dùng tay xoa cằm, trong lòng thầm nghĩ hết cái này tới cái khác. Đạo trưởng, người thấy thế nào? Chuyện này rốt cuộc là sau đây?" Ta nghe xong cũng cảm thấy hồ đồ luôn rồi này. Phong Lâm giâm bèn nói: "Nhìn từ manh mối hiện tại, có thể cho ra vài kết luận thế này." Đầu tiên, tiểu Đao Sẹo chứng nhân bị câu hồn chú, tất nhiên có quan hệ với đám Tần Đại Nguyệt, đặc biệt là chuyển chắc chắn. Thứ hai, đám người Tần Đại Nguyệt đang giương trò trước mặt tiểu Đao Sẹo, cũng nhắc nhở, nói là tiểu Đao Sẹo chết thì Tần Đại Nguyệt có thể tiếp tục sống. Lời này đến cùng là thật hay giả, còn cần thời gian để mở nghiệm chứng, nhưng bản đạo cảm giác tính chân thực từng đôi cao. Xa thiết, nếu như lời này là thật, Như vậy thì có thể giải thích những chuyện tiểu đao xảo đã gặp phải. Hạo Anh Tử nói thế này, chúng tôi đều mừng sở hiểu ra. Đào trưởng, người nghĩ ra rồi thì mau nói đi. Miêu Kiểu Âm vội vã thúc giục. Hạo Anh Tử khẽ cười một tiếng, ra vẻ cao thâm. Có chuyện thì mau nói đi. Tôi cũng không kiên nhẫn được, bèn thúc giục hắn ta. "Giả được Phương thiếu." Hạo Anh Tử không thể câu giờ tiếp được nữa, bèn nói. Lại nói tiếp, nếu như những lời mà đám người Trần Đại Nguyệt đã nói là thật, tiểu đau giáo chết, Trần Đại Nguyệt sống, vậy thì cũng chỉ có một lý do có thể giải thích. Nguyên dược đã được chuyển rời. Nói cho dễ hiểu thì chính là, Hạo Anh Tử mỉm cười nhìn về phía tôi. Trong lòng tôi bùng lên lửa giận. Ngươi nói là kẻ chết thay sao? Lão đạo gật đầu. Cả đám lập tức biến sắc. Nếu đúng là như vậy, người chúng nhân bị câu hồn chú thực sự là Tân Đại Nguyệt. Loan Đạo Hung Linh cũng phải giật mình nói: "Không sai, bản đạo cho rằng Tiểu Đao Sẹo chính là kẻ chết thay." Hắn từng nói, Tân Đại Nguyệt ngồi trên thuyền nhỏ dưới hồ, mặc cho mấy con quỷ nước hút máu, khả năng đây chính là thủ đoạn Tân Đại Nguyệt dùng để làm dịu nhân bị câu hồn chú. Thông qua nghi thức bị quỷ nước hút máu, Có thể chỉ hoãn nhân bị câu huần chú phát tắc Cứ như vậy Cô ta sẽ có thể tranh thủ thêm thời gian Đi tìm kẻ chất thay mình Rất không may Khâu bằng chính là kẻ chất thay mà đáp người Tần Đại Nguyệt chọn phải Còn tại sao lại chọn hắn Bần Đạo cảm thấy Khả năng ngày sinh tháng đẻ của Khâu bằng Phù hợp với ngày sinh tháng đẻ của Tần Đại Nguyệt Vừa vặn có thể coi như là Kẻ chất thay của nữ nhân kia Bằng không thì cũng không cách nào giải thích tại sao Bọn nó lại trộn trúng khâu bằng được. Hạo Anh Tử cẩn thận thăm dò phân tích tới đây, mành mụ trước mắt bọn tôi dần dần tan biến, lộ ra một phần chân tướng ở phía sau. Kẻ chết thay, khâu bằng, Trần Đại Nguyệt. Tôi chậm rãi đứng dậy, đi qua đi lại, trong đầu suy nghĩ chớp nhoáng, sắp xếp tất cả manh mối lại. Vẫn không đúng, nếu như khâu bằng là kẻ chết thay thì cũng chỉ cần lừa hắn tới giả xoa thôn Dùng bí pháp chủ lệ nguyện lên người hắn Là xong rồi Cần gì phải vẽ rắn thêm chân Làm sao với kịch lúc nửa đêm Cố ý thả khâu bằng chạy trốn chứ Như vậy chẳng phải sẽ xảy ra sự cố sao Tôi bản nghĩ đến điểm mâu thuẫn Dừng chân lại Nói ra cho mọi người nghe Phương Thiếu Người đúng là thông minh cả đời Hồ đồ nhất thời Loan đao hung linh bẻ nói Tại sao người lại nói như vậy Nữ yêu nhìn về phía Hung Linh mà hỏi. Loan Đao Hung Linh nhìn thấy tôi ra hiệu cho hắn ta nói tiếp, thì hắn ta hắng giọng một cái, sau đó nghiêm túc mà nói: "Điều như cả đám người Tần Đại Nguyệt lựa chọn tiểu Đao Sẹo làm kẻ chết thay, về thì nhất định sẽ điều tra tất cả thông tin về cái này." Lúc này mới có thể bày kê chính xác, ngồi cùng Toa Tảo với tiểu Đao Sẹo, cùng thuận tiện tiến hành những chuyện sau này. Tần Đại Nguyệt làm cách nào để mà tiểu Đao Sẹo mắc bệnh tương tự? Tư? Chuẩn này tăng nghi mãi mà vẫn không rõ. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu nhóm người này trong phương án kế tính toán tiểu Đao Sẹo, tất nhiên sẽ chú ý tới bên cạnh tiểu Đao Sẹo, còn có một người huynh đệ đáng tin cậy, đó chính là Phương Thiêu Ngơi. Một khi động tới tiểu Đao Sẹo, vậy thì không cách gì chọc phải Phương Thiếu. Vậy nên trong kế hoạch tìm kẻ chết thay ban đầu cho bọn họ định ra, không có ý định thật sự để cho tiểu Đao Sẹo chết thay Trần Đại Nguyệt, bọn họ muốn chuyển nguyên dược qua cho tiểu Đao Sẹo. lại cố ý để hắn ta chạy ra khỏi dạng xoa thôn. Về sau nguyên rủa phát tác, thân xác của tiểu Đao Sẹo tự vong, linh hồn sẽ xuống địa phủ. Lúc này, Phương Trung Nguyệt tất nhiên là sẽ nhận được tin tức, vội vàng chạy tới địa mạch tiếp viện, xuống địa phủ cướp lại âm hồn của tiểu Đao Sẹo. Đây chính là kế hoạch một hòn đá chúng bốn con chim, tính toán đến tận xương tủy để chúng người ta phải sợ hãi. Tiểu Đao Sẹo thành kẻ chết thay, tận đại nguyệt sẽ không phải chết. đây chính là cái thứ nhất. Tha tiểu đao rợ một con đường sống, là có thể các phương thiếu ngươi xuống nước được rồi. Phải biết bởi vì hành vi xuống địa phủ của ngươi, khâu bằng may mắn không thực sự chết đi. Cho nên đám người tần đại nguyệt cùng chúng ta cũng không đến mức như nước với lửa, vẫn còn đường cứu vãn. Cái này là tránh không trở thành tử địch của phương thiếu ngươi. Đây chính là cái thứ hai. Ngay được Loan Na Hung Linh phân tích Toàn thân tôi đều làm bồ hôi lạnh, nhưng cùng lúc đó lại có thêm rất nhiều nghi hoặc được giải thích, trong lòng có cảm giác giật mình kinh ngạc.